Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Xin chào các bạn khán giả. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình Havela. Hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và cùng subscribe kênh chuyện ngôn tình Havela để cùng đón nhận những thương báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Gia Hân và các bạn sẽ cùng đến với phần tóm tắt của bộ chuyện ngày hôm nay. Nếu hỏi cô vì sao nhất định phải chia tay người yêu lâu năm, câu trả lời của cô chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ. Sau khi cô nói lời chia tay, liền trốn đi nước ngoài, vốn tưởng rằng thời gian có thể làm cho anh nguôi ngoai, tìm được mối lương duyên khác, bọn họ vốn không thể ở cùng nhau, nguyên nhân chia tay lúc trước vẫn còn như một mặt tường cao chắn giữa họ. Diễn biến của câu chuyện này rồi sẽ ra sao? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của MC Gia Hân nhé. Mấy ngày trước, Hoàng Ngư Yến đột nhiên nói muốn tìm bạn trai, cầu xin cô cùng nhau tham gia buổi gặp gỡ của hội độc thân. Cô mới kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm, đối với tình yêu nam nữ lúc này không hứng thú lắm, nhưng Ngư Yến liều chết thuyết phục cô, bảo lại nói rằng chỉ cần cô đi với cô ấy, cô mới đồng ý tham gia. Đào Khuynh tới phòng gặp gỡ trước liền gọi điện thoại cho Hoàng Ngư Yến nói cô đã đến. Thế nhưng Đào Khuynh chờ một lúc lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào. Đang bốn gọi điện thoại lần nữa thì thấy người không nên xuất hiện tại nơi này. Tổng giám đốc công ty Hách Luân cần tham gia gặp gỡ của hội đồng thân, thật là chuyện thú vị. Đào Khuynh hế mày, ánh mắt phức tạp. Có thể ở nơi này nhìn thấy em. Cũng là thật thú vị. Hạ Lâm Đế cười hết sức cô đơn. Đào Khuynh đã lâu không gặp, anh thấp giọng kêu cô một tiếng, tâm ẩn ẩn đau. Anh, Đào Khuynh từ từ nắm chặt tay. Anh nói lại, nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em." Hạ Lâm Đế mang vẻ mặt căng thẳng chậm rãi đến gần cô. "Nếu không phải hôm qua, Ngự Yến biết được em đi Anh Quốc dài sổ, anh thật sự sẽ nổi điên. Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay sao?" Thấy anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hạng lùi về phía sau. "Anh đi tìm em, em sẽ thay đổi sao? Sao giờ anh hỏi thế nào?" Em cũng không chịu nói nguyên nhân chia tay. "Em muốn anh tiếp nhận thế nào?" Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh cơ hội hỏi rõ ràng, liền tự tiện rời đi, quả thật muốn ép điên anh mà. Em muốn tạm thời tách ra, vậy anh theo ý em. Giờ 1 năm đã là cực hạn chịu đựng của anh rồi, nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em. Nếu anh cố ý muốn cô, cho dù cô có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích, nhưng anh nhịn được. Ở cùng nhau trong tình trạng hiểu nhầm, anh ép hỏi thế nào cũng uổng công. Tại anh muốn là chân tướng, không muốn cô vì cô vì trốn tránh mà cố gắng nặn ra lời nói dối. Vì vậy anh lựa chọn chờ đợi cô trở lại, anh cho một năm này để cho cô suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không thể tiếp nhận việc cô quyết định chia tay. Anh biết tôi sẽ không thay đổi, hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ có chuyện gì khác?" Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp trở nên dồn dập. "Anh làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do có thể tin tưởng được chứ?" Hạ lâm đế di chuyển tới gần cô. Đào Khuynh lui về phía sau một bước, khó khăn mở miệng. Anh không làm gì sai, chính là tôi không có cảm giác nữa. Lý do như vậy còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Không thể sợ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định. Đúng vậy, không có cảm giác, làm sao có thể thay đổi được. Nếu là thật, anh cũng không bức ép em phải ở bên cạnh anh. Hạ lâm đế cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng ôm lấy. Tiểu Khuynh à, Sơn tay yêu nhau hơn 3 năm. Anh sao lại không hiểu, em không hiểu em cái chứ. Buồn thôi dạ." Đào Khuynh bị anh ôm um chặt lấy khi đôi tay đụng phải lồng ngực của anh, sự cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống. Nếu không có cảm giác với anh, tại sao khi thấy anh xuất hiện lại nóng nảy lo lắng như vậy? Anh nhìn vẻ mặt ố hoàng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. "Em vẫn còn yêu anh." "Tôi không có." Đào Khuynh cất cao giọng, ra sức rãy khỏi lồng ngực của anh. Sự bướng bỉnh của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường, bàn tay nắm lấy cằm của cô. "Có bản lĩnh thì nhịn vào mắt anh nói lại lần nữa." Thân thể của anh tiếp cận quá gần, Đào Khuynh ngừng thở, thân thể khẽ run, giống như có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt. "Tôi, tôi tôi thật sự không còn cảm giác với anh." Vì sao phải bức bách cô, một lần lại một lần nói ra những lời đả thương người, mỗi lần nói ra, lòng của cô liền đau. "Xem ra em không có đem lời của anh nghe vào tai." Hạ lầm đế thị thầm, đột ngột che lại đôi môi kiểu diễm ướt át của cô. Ồ, Hạ lầm đế quá hấp dẫn, quá mê người. Đào khuynh biết rõ không nên phóng túng, nhưng không đẩy được anh ra. Một cái hôn không đủ, bọn họ muốn hôn nhiều hơn. Đào khuynh bị anh hôn đầu óc chóng váng, không biết được mình như thế nào đi theo anh về chỗ ở của anh. Vừa vào cửa liền bị anh mang đi phòng ngủ. Độ ấm trên thân thể anh mê người như vậy, khô bất chi bất giác bị hấp dẫn mới theo anh. Bây giờ hối hận đã muộn rồi, một câu sai làm rồi liền muốn anh bỏ qua cho em. Anh nên nghe lời của em thả em đi sao? Anh nhào đôi mắt đen, bàn tay nắm lấy cằm của cô ép buộc cô nhìn anh. Anh thật lòng chỉ muốn một đáp án, tại sao em trốn tránh trả lời? Lúc ấy cứ như vậy thả cô đi, đổi lấy là cái gì? Một câu chia tay không có lý do minh bạch và cả một năm dài nhung nhớ. Vì để cho cô tỉnh táo lại, anh cố nén đau lòng để cho cô rời đi. Nhưng cô đến tột cùng muốn anh đợi bao lâu đây? Anh đã không cách nào nhắn lại nữa rồi. Khi cô kiên quyết dứt khoát rời đi thì có nghĩ tới cảm nhận của anh sao? Cái cảm giác đó bị người tùy ý rời bỏ thật vô cùng khó chịu. Anh đã nghĩ tiêu xái mà tả cô đi, vấn đề là anh không có biện pháp dứt bỏ tình cảm với cô. Anh còn muốn hỏi cô tại sao có thể như vậy, thật vô tình. Nói chia tay liền chia tay, trong khi cô rõ ràng vẫn để ý tới anh. Hôm nay anh xuất hiện trước mặt cô, ngoài muốn một cái đáp án còn muốn xác nhận tình cảm của cô đối với anh. Ánh mắt cô tha thiết xóa giảng không buông rời xa anh, anh có muốn làm như không thấy cũng khó khăn. Bảo anh làm sao có thể dễ dàng buông cô ra? Ban đầu cô lựa chọn không chào mà đi, chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh, vốn tưởng rằng một năm trôi qua, anh có thể quên đi, không ngờ anh vẫn không buông tha. Cô từng cho là mình đủ vững vàng để buông xuống đoạn tình cảm này.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 Buổi sáng tinh mơ, Đào Khuynh ở trên giường tỉnh lại, nhớ tới hoang đường đêm qua, không khỏi cảm thấy hối tiếc. Mình, nhặt định là điên rồi, tại sao có thể chứ? Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh than nhẹ ra tiếng, Hạ Lâm Đế chỉ cần một cái hôn liền câu đi toàn bộ thần hồn của cô. Cứ nhiên, ngay ngày đầu tiên gặp lại, liền leo lên giường của anh lăn lộn. Đào Khuynh suy sụp hạ bả vai, vẻ mặt tràn đầy thất bại. Ban đầu cô phải hạ quyết tâm rất lớn mới rời khỏi anh được. Theo thời gian trôi qua, thật bất đả mới đem tình cảm phong tỏa ở đáy lòng, không ngờ vừa đụng phải anh, tất cả phòng bị liền nhanh chóng tan rã. Hồi tưởng lại tình cảnh trên thành chiến biên đêm qua, cô thật là muốn đào một cái hang chôn mình, chỉ cần không tái phạm là được. Nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống sàn nhà, cầm quần áo lên mặc vào, khi cô cầm túi xách đặt ở trên bàn bên giường lên, đang muốn rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô dừng lại. "Lẽ lẽ lút lút rời đi." đã trở thành thói quen của em rồi à? Đào Khuynh lưng cứng đờ, không sai người trả lời. Trời sắp sáng, em còn phải đi làm. Cái này, lý do thật là vớ vẩn. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lập tức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Không chào một tiếng đã muốn đi rồi, em cấp bách đến vậy sao? Hạ Lâm Đế ngồi dậy, miễn cưỡng dương mắt. Bận muốn phủ nhận quan hệ với anh sao? Ngay vậy, cô thân thể chấn động. Quan hệ cái gì? Chỉ là lên giường thôi. Cô quay đầu đối mặt với anh, anh tùy ý lấy chân che thân thể trần trụi, mơ hồ lộ ra lồng ngực bèn chắc, cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn còn chưa xác định rõ, Hàn Lâm, Lâm để ngón tay ý bảo cô tới đây, Đào Khuynh sợ hãi, hốt hoảng quay ngược lại mấy bước. Anh nhíu mắt lại, lạnh nhạt mở miệng, "Em không tới đây, anh sẽ qua đó." Cô trừng lớn trong mắt, có lời gì trực tiếp nói như vậy là tốt rồi. Xem ra là muốn anh tự mình đi qua. Hạ Lâm Đế nâng lên môi, vén chăn lên chuẩn bị đi. "Để em tới." Người đàn ông này thật là đáng ghét. Đào Khuynh tâm không cam, tình không nguyện đi đến trước người anh. Hạ Lâm Đế hế mày lên, tùy ý lấy quần áo mặc vào rồi trực tiếp cầm lấy hai tay cô. Nói, "Chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào?" Giọng anh khàn khàn giống như đang dụ hoặc cô, làm tim cô đập cuồng loạn. "Em không có ý định cùng anh hợp lại." xảy ra quan hệ chỉ là một lúc không kìm hãm được là ngoài ý muốn thôi. Cô cuối cùng cũng không có vắng đầu, vẫn kiên trì lập trường của mình. Thế nhưng đêm qua có người kêu anh, còn muốn anh yêu. Những thứ kia tất cả không tính toán là gì hết rồi hả? Hạ Lâm Đế kéo cô ngã ngồi trên đùi mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Đào Khuynh nhớ lại mình đã cứ náo phóng đáng hướng anh cầu hoan, xấu hổ không dám nhìn anh. Chờ nói cùng mày lên giường. Thật chỉ là ngoài ý muốn thôi sao. Anh không quên phản ứng nhiệt tình của cô. Nếu không phải là yêu, cô sẽ không thể nào để cho anh làm bệnh như thế. Cô cúi đầu quật cường nói. Đó là lúc lý trí lưu mở. Khi đó, cái gì cũng không có thể nói. Bởi vì bị hấp dẫn, đó là phản ứng sinh lý. Nếu như không phải anh, thì cũng là người khác. Đúng, tình một đêm cũng không có gì là lạ lắm. Dưới lại tuyển hướng này, cho dù là người khác, em cũng sẽ như vậy. Cầm mấy anh, cô cơ nhiên ở trước mặt anh nhắc tới người khác, anh liền giận dữ kêu lên. Đào Khuynh sợ hết hồn, nhìn vào cặp mắt đen đang tức giận kia, cực căng thẳng. Hạ Lâm Đế, cực ít thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh, đột, đột nhiên cô cảm thấy lỗ mũi đau rát. "Em không phải là người như vậy, đừng có lừa anh, Đào Khuynh." Hạ Lâm Đế hoàn toàn bị cô ngoan cố chọc giận, tâm tình vô cùng phức tạp. "Cô không phải là người tùy tiện" Hôm nay vì muốn thoát khỏi anh lại tha tự chơi bài mình, cô làm như vậy là muốn cho lòng anh khó chịu sao? Rõ ràng là người dịu dàng luôn biết suy nghĩ cho người khác, vì sao lại phải nói chuyện hại người hại mình như vậy? Đây không phải là Đào Khuynh mà anh biết. Vì đó cho anh mới rời khỏi. Đào Khuynh biết mình nói ra lời hoang đường cỡ nào, đáy mắt hiện lên một tia ánh náy nhưng không có dũng khí mà miệng. Giờ các này cô chỉ muốn chạy trốn thật xa. Khi cô mở cửa phòng thì Hạ Lâm Đế mở miệng lần nữa. "Vì Tô cho anh mới rời khỏi, là có ý gì?" Nghe vậy, Đào Khuynh nổi lên một cơn giận, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Công ty áo cưới Tô Nhã nằm ở một khu phố náo nhiệt trong nội thành, bên trong những cánh cửa tủ trong suốt lộ ra từng bộ váy cưới cưới màu trắng xinh đẹp, làm người đi đường không nhịn được phải nhìn lại mấy lần. Đào Khuynh đi vào công ty áo cưới Đầu tiên là liếc mắt nhìn ma nơ canh mặc áo cưới mẫu mới nhất rồi mới đi vào bên trong. Đây là nơi cô làm việc, cô là một nhà thiết kế áo cưới. Trong tủ kính phía cửa đang trưng bày là ba bộ áo cưới do cô thiết kế. Tiến vào phòng làm việc, cô lập tức ngồi vào chỗ uống cà phê vừa mới mua. Ai, bao giờ mới kết thúc chuyện này đây? Đào Khuynh lẻ non, nghĩ đến buổi sáng cùng Hàn Lâm Đế tranh cãi ầm ĩ một trận, tâm tình cảm thấy rất buồn bực. Cô không ngờ khi đó Lầu Bẩu lại bị anh nghe được khi anh chất vấn ý tứ của câu nói kia, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng lại qua loa lấy lý do gia thế hai người khác biệt để lấp liếm rồi rời đi. Bởi vì trong quá khứ thật sự bọn họ đã từng vì chuyện này mà tranh chấp, vì vậy Hạ Lâm Đế không tiếp tục hỏi nữa. Lúc ấy, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu như ừ, anh nắm lấy điểm yếu này để truy vấn, có lẽ cô sẽ không chống đỡ được đem bí mật nói cho anh hết. Thật may là không có mất trí. Đào Khuynh thở dài, may mắn mình không có nhất thời tâm tình kích động mà nói ra. Tình huống tranh chấp sáng sớm hôm nay cùng tình huống ban đầu trong quá khứ rất giống nhau. Khi đó cô vì muốn rời khỏi anh, mỗi ngày cùng tràn hỗn loạn cãi cọ với anh, có một lần tranh cãi ầm ĩ, cô thừa dịp đòi chia tay, không chờ anh đáp lại liền tự tiện trốn ra nước ngoài. Bị cô cô sở như vậy, cô chắc chắn là anh sẽ không từ bỏ. Nhưng đã qua 1 năm, Hạ Lâm Đế hành động gì cũng không có, cô còn tưởng rằng anh đã bỏ đi đoạn tình cảm này rồi. Tất cả đều là cô quá ngây thơ, 1 năm này cũng chỉ là anh tốt bụng cho cô thời gian, chuyện cần đối mặt đúng là vẫn còn phải đối mặt. Nhưng là làm như thế nào đối mặt đây? Hạ Lâm Đế quá rõ ràng cá tính của cô, cô trên miệng nói đối với anh không anh không có cảm giác, lại bị anh liếc một cái đã nhìn thấu cô nói dối. Hai người nếu tiếp tục chạm mặt, anh sớm muộn cũng sẽ biết nguyên nhân cô muốn che tay. Anh dịu dàng như thế, nếu biết lý do chân chính khiến cô rời đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, như cô không muốn trói chặt anh nha. Cô tại sao lại vô dụng như vậy đây? Anh vừa bộc lộ một chút nhu tình, cô liền đầu hàng, còn hãm sâu trong sự hấp dẫn của anh, không cách nào tự kiềm chế. Cho tới nay, cô luôn ngưỡng mộ, lại lệ thuộc vào anh đi theo bước chân anh, từ bao giờ là người phụ nữ độc lập cá tính, vậy nên hôm nay cô mới có thể bị anh nắm mỗi dẫn đi. Cô có nên chạy trốn tiếp hay không đây? Vấn đề là anh sẽ thả cô đi sao? Đào Khuynh nhớ tới ánh mắt kiên định của Hạ Lâm Đế khi đó, bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết như thế này, nên nói rõ mọi chuyện cho Ngữ Yên. Như vậy anh cũng sẽ không tìm được cô. Nếu ban đầu cô đem nỗi khổ tâm nói cho Ngữ Yên, Ngự Yến, Ngự Yến quyết định sẽ không giúp anh. Duyên phận bọn họ có phải hay không một năm trước đã chấm dứt? Không. Hạ Lâm Đế không phải là người dễ dàng buông tha như vậy. Tô Luận, cô có trốn đi đâu, anh đều có biện pháp tìm được cô. Cô nhìn đối mặt với anh, nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính, không thể làm gì khác hơn là nói ra những lời hại người hại mình. Mình nên như thế nào đây? Đào Khuynh nắm chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này một cô gái mặc đồ công sở đi tới. Đào Khuynh, có một vị khách muốn tìm chị thảo luận về mẫu áo cưới. Cô ngọn đầu lên nhìn thấy nhân viên lễ tân Vương Tiểu Thư. Là khách hàng hẹn trước à? Cô vội vã lên tinh thần cầm lên tư liệu trên bàn nói. Không phải tình huống của anh ta có chút đặc biệt. Vương Tiểu Thư nói xong liền nhìn về phía cửa. Đào Khuynh theo tầm mắt của cô nhìn lại khi nhìn thấy người đang đi tới nhất thởi sửng sốt. Anh! Trời ạ! Xin chào, tôi là Lâm Đế. Anh tới trước mặt hai cô gái, lộ ra nụ cười tao nhã. Vương tiểu thư lấy khuỷu tay đẩy Đào Khuynh một cái, nhỏ giọng nói, "Hạ Thiên Sinh thật đặc biệt có sức quyến rũ. Khi anh đi tới thì trong công ty, tất cả các nữ nhân viên đều bị hấp dẫn. Anh mặc một bộ tây trang rất vừa người màu tối, khuôn mặt đẹp mang theo nét cười nhẹ, giống như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng, giọng nói càng thêm trầm ấm hấp dẫn." trong lòng của các nữ nhân viên chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ, đáng tiếc là hoàng tử đã có chủ. Đào Khuynh không phát hiện vương tiểu thư đang nắm cổ tay mình, ánh mắt cô khiếp sợ nhìn Hạ Lâm đế. "Đây là chuyện gì?" Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện. "Hạ Thiên Sinh muốn nói, thay vị hôn thê lựa chọn áo cưới có một số yêu cầu đặc biệt, hy vọng chúng ta có thể phối hợp." Ngài ấy muốn cho vị hôn thê một kinh hỉ, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Vương tiểu thư thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai đào, đào Khuynh. "Hạ tiên sinh chỉ định chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị á." Nghe Vương tiểu thư nói xong, Đào Khuynh càng không hiểu, khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thì cô lập tức mở miệng hỏi. "Hạ Lâm đế, anh lại muốn làm cái gì?" Mới vừa rồi, Vương tiểu thư không phải đã nói rất rõ ràng mục đích của anh sao? "Anh tới thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới." Anh kéo ghế ngồi xuống thong thả ôm um dung trả lời. Vị hôn thê? Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp. "Đúng vậy, vị hôn thê." Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. "Anh có vị hôn thê." Đào Khuynh cảm giác trong lòng đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. "Anh đã có vị hôn thê? Đêm qua, tại sao lại làm vậy?" Một loạt đau đớn không cách nào nói xó lan tràn toàn thân cô, cô phải nắm chặt tay mới có thể tiếp tục nói chuyện. Hạ lâm đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống lạnh lùng nói, không phải em, không phải em nói, tỉnh một đêm, không có gì quan trọng sao? Nếu cô có thể đem quan hệ giữa họ làm thành không có chuyện gì, anh có hay không, vị hôn thế, đối với cô mà nói, thế nào lại là vấn đề đây? Đào khuyên cắn chặt môi, làm sao anh có thể? Hạ lâm đế không cho cô cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời cô, muốn giả bộ tự nhiên, thì hãy giả bộ tới cùng anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi." Cô hạ thấp giọng điệu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười chầm xuống, "anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại." "Tôi không rõ anh có ý gì. Đêm qua anh chất vấn, tức giận là có nghĩa gì? Là muốn lưu cô ở bên người làm tiểu tam, muốn dùng lại phương thức này trả thù cô?" "Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng sao lại còn không hiểu rõ?" Anh lườ ra một bộ khó hiểu. Xem ra là tôi tự mình đa tình. Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm cô như vậy, làm lòng cô dãi dậu dãi dậu có hay không kháng cự lại anh. Lúc này lại nghe anh nói có vị hôn thê, bảo cô làm sao mà chịu nổi. Anh nói cô là tự tiện chia tay rất tàn nhẫn, vậy anh thì sao? Chính miệng nói cho cô biết đã có vị hôn thê, còn không tàn nhẫn sao? Em có sao? Cô không phải rất kiên định muốn rời khỏi anh sao? lấy mắt Hạ Lâm để xẹt qua một tia hứng thú. Đào Khuynh ngẩn ngơ. Đúng, cô nhất định là điên rồi mới có thể suy nghĩ lung tung. Là cô muốn chia tay, là cô lựa chọn sau khi xảy ra quan hệ liền trở mặt. Hôm nay anh nguyện ý buông tay, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì? Hạ Thiên Sinh, muốn chọn áo cưới lại nào? Cô hít sâu một cái không để cho mình vì lời nói của anh mà giao động. Trong đầu Hạ Lâm Đế hiện lên dáng ngồi của cô mỗi khi thức đêm thiết kế, khẽ giọng nói: "Con nhớ em đã nói, trở thành nhà thiết kế áo cưới là mơ ước của em. Hiện giờ đã trở thành nhà thiết kế rồi, thực thực lực cũng không có gì đáng hoài nghi. Trước tiên, hãy nói một chút về các thiết kế hiện tại của em đi." "Tôi nói cũng được, nhưng phải cho tôi phương hướng, tránh để lãng phí thời gian." Đào Khuynh tiện tay mở ra các mẫu chụp áo cưới trên bàn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói. Công mang bàn công việc là lãng phí thời gian sao?" Hạ Lâm đến nhíu mày ôm um rung hỏi ngược lại. "Tôi không có ý này." Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh cười như không cười, cắn môi một cái. "Hạ tiên sinh, phải nói cho tôi biết, vị hôn thê của ngài thích kiểu áo cưới như thế nào, tôi mới có thể từ đó tìm ra kiểu dáng thích hợp cho ngài lựa chọn. Dù sao các mẫu áo cưới vô cùng nhiều, nếu không sàng lọc trước, ngài sẽ tốn rất nhiều thời gian cho bước đầu chọn lựa. Tôi biết rõ ngài là người bận rộn." Chỉ muốn giúp ngài tiết kiệm thời gian thôi. Tin tức anh có vị hôn thê thực sống như một quả bom nổ trong đầu cô, bị đả kích nặng nề như vậy, cô đều có thể chịu đựng, còn có chuyện gì mà cô không qua được đây? Cho dù là anh cố ý chọc giận cô, cô, cô cũng sẽ không thể hiện ra. Cô đã chịu đủ rồi, không muốn bị anh ảnh hưởng nữa. Ờ, em thật là quan tâm săn sóc anh." Hạ Lâm Đế tay vuốt cằm cười cười nói. "Đúng là Đào Khuynh mà anh biết." Thấy anh khôi phục vẻ mặt tươi cười, Đào Khuynh càng thêm bối rối. Anh cũng đã có vị hôn thê, vậy đừng làm giỡn loạn tâm người khác. Tầm mắt của cô không cách nào từ trên người anh rời đi, không thể làm gì khác đành phiền não nói. Tâm của em bị anh nhiễu loạn. Không có. Đào Khuynh khó chịu lập tức xưng mặt lên. Cũng đúng, nếu là có, sáng nay sẽ không nói ra những lời vô tình như vậy. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Anh không phải muốn tôi đừng nhắc tới sao? Thì sao không tuân thủ? Anh lần nữa nói tới chuyện đã phát sinh, làm cô muốn tỉnh cáo cũng làm không được. Đúng, đúng, lỗi của anh. Anh thu hồi không chút để ý truyền sang thần tình nghiêm túc, nói chuyện chính sự thôi. Cô ấy có đặc, có đặc biệt thích kiểu dáng nào không? Đào Khuynh lần nữa lật xem các bản thiết kế. Váy đuôi cá. Nếu vậy cô không tự chủ nắm chặt bản thiết kế. Váy đuôi cá. Ờ Đúng là kiểu dáng đang thịnh hành, còn về màu sắc thì sao? Cơ nhiên còn có cùng kiểu áo cưới ưa thích với cô. Hạ Lâm Điển nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới mở miệng. Cô ấy là không có nói về màu sắc, chỉ là cô ấy muốn cử hành hôn lễ tại bờ biển, thích cảm giác làn váy trắng lãng mạn tung bay theo gió. Không sai, áo cưới đuôi cá rất có sức quyến rũ. Đào Khuynh không tự chủ được nói tiếp. Không phải là váy đuôi cá truyền thống, đôi váy dài hơn, trông như phiêu dạt trong gió, khi gió vừa thổi, làn váy phấp phới mềm mại như vậy càng xinh đẹp, Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm cô đang chìm đắm trong tưởng tượng, nâng lên khóe môi. Cô ấy còn nói, "Áo cưới phải có sắc thái sặc sỡ, cô ấy có vẽ bản có vẽ bản thiết kế cho anh xem qua." Anh thật sự không thể giải thích, áo cưới có nhiều màu sắc sặc sỡ đẹp chỗ nào, nhưng cô ấy chính là thích. Bản thiết kế đó khiến anh có ấn tượng sâu sắc. Chưa từng có cô dâu nào ăn mặc như vậy Các trưởng bối khẳng định sẽ không tán thành Nhưng mà nếu cô ấy thích Anh sẽ không phản đối Cho đến bây giờ em vẫn giữ ý tưởng như vậy sao Tiểu khuyên Khi hạ lâm đế nói đến những lời quen thuộc này Giác mặt đào khuyên dần đỏ lên Những lời này đều là do cô nói ra Hơn nữa cô vĩnh viễn không quên Khi anh nhìn thấy bản thiết kế áo cưới Màu sắc rực rỡ đó Có bao nhiêu kinh ngạc Anh rõ ràng là đang nói về vị hôn thê của anh Tại sao lại nhắc tới thiết kế áo cưới của cô? Mới vừa rồi cô không phản ứng kịp, còn Go Duẩn tiếp lời, quá là buồn cười. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì? Thảo luận về áo cưới màu buồn của vị hôn thê, anh không phải vẫn cường điệu như vậy sao? Anh? Vị hôn thê của anh? Cô bị cô bị anh làm cho mơ hồ, mặt mờ mịt. Cô ấy là Đào Khuynh. Nói xong, Hạ Lâm Đế nắm chặt tay cô. Sau khi nghe anh có vị hôn thê, ánh mắt của cô kinh ngạc như vậy. Từng câu từng chữ để lộ ra ghen tị Là này còn muốn phủ nhận cảm tình đối với anh sao Mặc dù phương pháp thử của anh rất ác liệt Nhưng kết quả làm cho anh rất hài lòng Anh muốn cô hiểu rằng Người mà anh muốn kết hôn Chỉ có cô mà thôi Đào Quỳnh chưa tỉnh táo lại Sau cơn chấn kinh Mà các đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của cô Đã vui mừng thét trói tay ra tiếng Cô quả nhiên là bà giã trốn nhà của tổng giám đốc hạ Tôi mới không phải là bà giã trốn nhà của hạ lâm đế Kể từ sau khi ngài Hạ Lâm Đế tới công ty áo cưới, những lời này luôn treo ở bên miệng Đào Khuynh, nhưng vô luận cô có giải thích cùng phủ nhận thế nào cũng không có người tin tưởng lời nói của cô, bởi vì các đồng nghiệp ồn ào, cô mỗi ngày đều được nghe tên tuổi Hạ Lâm Đế. Bọn họ muốn biết nhất chính là cô và anh làm, làm thế nào quen biết, vô cùng hiếu kỳ, tổng giám đốc công ty Hách Luân nổi tiếng như thế lại cùng cô có quan hệ dính líu. Bọn họ đã bắt đầu như thế nào? Ngày ngày bị đuổi theo hỏi, Đào Khuynh dần dần nhớ lại. Một ngày kia, cùng Hạ Lâm Đế quen biết, cho đến nay mỗi khi nghĩ lại cô vẫn có cảm giác không thể tin được. Lúc ấy, cô vừa mới từ tốt nghiệp đại học, đối với phương hướng cho tương lai còn vô cùng mờ mịt, vừa tìm công việc chính thức vừa làm việc ở quán cà phê. Thật ra thì cô cá tính vốn hướng nội, rất sợ người lạ, nên cô chọn nghề phục vụ muốn học tập cách giao tiếp, nhưng liên tục mấy ngày liền cô đều xảy ra chuyện luôn bị quản lý trách cứ. Dưới tình huống đó, cô càng ngày càng không có tự tin. Hôm đó, cô lại không cẩn thận đánh đổ cà phê lên người khách hàng, mà người khách hàng gặp xui xẻo kia chính là Hạ Lâm Đế. Khi đó, cô chân tay luống cuống, nhưng anh không có một câu trách cứ, hơn nữa còn ôm um xung thay cô dọn dẹp các ly bể tan tành tan tành trên mặt đất, trên môi còn nở nụ cười. Anh thấy cô cơ hồ khóc lên, còn nói lời nói trêu chọc cô, an ủi cô. Mọi thật giống như ông Bụt trong chuyện cổ tích, bắt đầu từ ngày đó, bọn họ dính dấp không rõ. Hạ lâm đế về bề ngoài hay ra thế đều vô cùng tốt, chỉ là cùng anh đứng chung một chỗ sẽ khiến cho Đào Quynh cảm thấy áp lực. Vì vậy, khi cùng anh quen biết, cô từng không chỉ một lần có ý định chạy trốn, chỉ là lần nào anh cũng bắt được tay của cô, cam kết sẽ giải quyết tất cả khó khăn, cô mới cảm thấy an lòng. Hành động của anh làm cho cô hiểu rõ anh là cỡ nào nghiêm túc đối với cô và tình cảm của bọn họ. Đào Khuynh từng hỏi Hạ Lâm Đế tại sao lại thích cô, anh cười nói, cô rất ngây ngô, đúng là một tiểu bạch thỏ, có cái ngốc này bị anh gặp được, anh đương nhiên là muốn giữ ở bên người bảo vệ thật tốt mới được. Nghe đáp án này, cô vừa bực mình vừa buồn cười, trái tim lại thấy ấm áp. Có thể ở bên người đàn ông này là chuyện hạnh phúc hạnh phúc xương nào, vì vậy Đào Khuynh liền không chốn tránh nữa. Cô thu hồi tự ti, cố gắng xin giữ phần tình cảm này, cố gắng thay đổi, vượt qua tranh lệch giữa hai người, cùng anh nắm tay nếm chải những ngọt bùi cay đắng của tình yêu. Hạ lâm đế tự như ánh mặt trời, bù đắp ấm áp mỗi khi cô thiếu hủ tự tin, dạy cho cô lấy nụ cười đối mặt với khó khăn, khiến cho cá tính của cô cũng từ từ sáng sủa. Mặc dù mới bên nhau ba năm, Đào Quynh đã thương anh sâu đậm, thường cùng anh nói tới hướng tới cuộc sống hôn nhân sau này hy vọng có thể vĩnh viễn cùng anh bên nhau. Nhưng là hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng. Sau đó bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, cô tới bệnh viện làm kiểm tra, lại ngoài ý muốn biết được chuyện làm cho cô tâm tình rơi xuống đáy biển, cũng hiểu ra mình phải buông tay đoạn tình cảm này. Đối với cô mà nói, sự khổ giờ đó vô cùng khó thừa nhận, cho nên cô vẫn không muốn nhớ lại. Lý do chân chính, vốn cùng anh chia tay. Em làm sao nói ra được?" Đào Khuynh kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, nâng lên một nụ cười khổ. Hạ Lâm Đế là một chàng trai tốt như vậy, cô làm sao có thể ích kỷ độc chiếm anh? Cô không muốn nhìn anh chịu khổ, vì tốt cho anh, chia tay là con đường duy nhất. "Đào Khuynh à, còn năng bạn sao?" Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở màu tím đi tới gọi cô. Đó là bà chủ. Đào Khuynh vừa thấy lập tức lên tinh thần đứng lên cháu vừa trình lý xong tài liệu. Chỉ là cũng không thể vất vả quá mức, dù sao vẫn là cần nghỉ ngơi hồi phục. Cô mới vừa thông báo với mọi người, thứ hai tuần sau cả công ty sẽ đi nghỉ dưỡng. Đào Khuynh sững sờ có chút kinh ngạc. Có thể đi nghỉ dưỡng dĩ nhiên là rất tốt, nhưng mà cháu chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này, thế nào lại quyết định đột ngột như vậy? Cô mới đi làm ở công ty áo cưới này không lâu, chưa từng đi nghỉ dưỡng cùng công ty. Nhưng không phải chuyện này, lại nên để cho toàn thể nhân viên thảo luận một chút mới quyết định sao? <cười> có nhà tài trợ. Hỏng bét, nói nhỡ miệng. Từ Chi Uyển nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đào Khuynh lập tức đổi lời nói, "À, là cô có người bạn mới đi làng du lịch mới Khánh Thành. Cô nghĩ gần đây công ty hoạt động tốt, hơn nữa các cháu vất vả như vậy, liền thuận tiện muốn mọi người cùng đi nghỉ dưỡng. Bà chủ muốn dẫn chúng cháu đi chơi, sao lại không đi chứ?" Chị là cô tự mình đến nói với cháu, làm cháu tưởng rằng có việc gì nghiêm trọng, tâm tình rất hồi hộp. Đào Khuynh thoạt nhìn hình như không có suy nghĩ, từ chị Uyển nhìn chằm chằm nụ cười của cô thở vào nhẹ nhõm. "Ờ, Đào Khuynh, hẳn không phát hiện bà nói nhỡ lời. Thật xin lỗi, làm cháu sợ. Cũng là hoạt động lớn của công ty, cháu nhất định phải tham gia đó." "Vâng." Khó thấy được bà Trở ra phó nghiêm túc như vậy, Đào Khuynh có chút không thích ứng. Chính là một người cũng không thể thiếu. thiếu. Nếu vậy, số lịch mấy thủ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net